Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 1116-1120 mộng như in. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Bích huyến vũ hỏa tốc độ cực nhanh thoáng qua đách nhào tới trước mặt. tụ thông hít vào một hơi. Vươn tay ra vỗ ở phía sau đầu. Một ngọn lửa. Màu tím từ trong miệng phun ra. Hắn mặc dù không có tu luyện qua hỏa diễm bí thuật đặc biệt. Nhưng là, người tu tiên ly hợp kỳ, uy lực của bổn mạng anh hỏa cũng không phải chuyện đùa. Anh hỏa màu tím sau khi rời miệng, xoay chuyển một cái cũng hóa thành. Hỏa mãng cùng bích huyến của hỏa va chạm nhau giữa không chung. Hai bên vừa tiếp xúc, Phật diễm ma diễm nhất thời đan vào nhau, liều. Mạng muốn đem đối phương cắn nuốt cả bầu trời trong chốc lát bị ánh. Thành màu tím rượu dị trong chốc lát lại hóa thành màu xanh biếc xinh. Đẹp nhưng rất nhanh Bích huyến ủ hỏa đã chiếm thượng phong đem Phật. Diễm liên tiếp ếp lui. Không thể chống lại. Tổ thông sắc mặt đại biến nhưng lâm hiên cũng không cho hắn thời. Gian suy tư bản thân tuy có một ít thần thông cùng bảo vật nghịch. Thiên nhưng cảnh giới pháp lực cùng lão quái ly hợp kỳ kém quá xa. Nếu từ từ đấu pháp kết quả cuối cùng tất bại không thể nghi ngờ cho. Nên muốn thừa dịp đối phương chưa phát huy toàn bộ thực lực tận lực. Đoạt lấy tiên cơ, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp bỏ chạy. Mắt thấy anh hỏa không địch lại, tội thông mày nhăn lại, liên tiếp. Đánh ra vài đảo pháp quyết thiên địa nguyên khí phổ cận, nhất thời. Dung nhập vào trong ngọn lửa màu tím. Bích huyến Vũ hỏa mặc dù cũng có pháp lực của Lâm Hiên ủng hộ, nhưng so. Ra hiển nhiên không thể so với thiên địa nguyên khí ở bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, hai ngọn lửa xuất hiện rằng co nhau. tụ thông vỗ xuống bên hông, một cái kim bát xuất hiện ở trước mặt. Linh quang lập lòe, mặt ngoài còn có chú ngôn Phật môn. Lâm Hiên cũng không nhàn dối, sao có thể để cho đối phương thong rong. Thi triển bảo vật, tay áo bào phất một cái, một thanh đoàn kiếm bay. Vút ra. Dài bất quá chỉ chừng nửa thước, trên than còn có những vết nước chảy. Rộng, nhưng linh lực phát ra lại làm cho người khác sợ hãi. Thông thiên linh bảo. Tủ thông khói mắt giật giật không huyến sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê cũng không nói sai. Người thật sự có thông thiên linh bảo. Biết thì sao, tu sĩ ly hợp kỳ không phải rất trâu sao, thử xem thanh. Kiếm trong tay của tại hạ. Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, tay phải xoay chuyển, đã nắm lấy thanh tàn. Kiếm, đem pháp lực cả người không hề giữ lại mà rót vào bên trong. Rất nhanh đã hút đi non nửa, nhưng Lâm Hiên cũng không cảm thấy bất. Ổn, ngược lại hận không thể đem từng giọt linh lực cuối cùng của cuộc. Bản thân sốc cạn vào trong đó. Lúc này đây đối mặt là người tu tiên ly hợp kỳ, pháp lực mà thông. Thiên linh bảo hút đi càng nhiều thì một kiếm nọ tự nhiên là càng. Đáng sợ. Tụi thông vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Thông thiên linh bảo nghiêm túc mà nói không tính là ở giới nào cho. Dù là ở trong tay tu sĩ Nguyên Anh lại có thể phát huy ra huy lực làm. Cho kẻ khác lạnh người Đã có thể uy hiếp đến mình Đương nhiên đồng thời với sự cẩn thận Trong mắt hắn cũng tràn đầy sự Tham lam chỉ cần diệt sát tiểu tử này Đem thông thiên linh bảo đoạn Vào trong tay coi như là đối đầu với vọng đình lâu Cũng không thể Không có lực đánh một trận Mặc dù lão gia họa kia Trong tay cũng có một món phản chế linh bảo Nhưng sao có thể so sánh được với chính phẩm được, mặc dù kiếm này có Chúc tàn phá, nhưng uy lực cũng vượt xa phẳng chế phẩm. Liếm liếm khóe miệng có chút khô khốc, hắn làm gì còn có nửa điểm bộ. Giáng cao tăng Phật môn trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là muốn giết. Người đoạt bảo, ở bên kia, hạ hầu lan trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh nghi trong tay. Đại ca còn có loại đồ vật này phải biết Linh Bảo cho dù ở thượng. Giới cũng là vật không tầm thường. Đương nhiên với thân phận con của tán tiên như nàng cũng không có được món nào. Đối với quy lực của Linh Bảo hạ hầu lan trong lòng rõ ràng đáng tiếc. Tu sĩ Nguyên Anh chỉ có thể phát huy ra chút bề ngoài nếu không dựa. Vào bảo vật này cũng không cần phải sợ lão hòa thượng này. Hạ Hầu Lan Vương Ngọc Thủ động tác bắt đầu không ngừng biến ảo từng. Đạo Phù Văn hiện lên trước người nàng. Phù Văn cũng khác với ở nhân giới. Phù chú này màu vàng nhạt có vẻ rất cổ kính thâm ảo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là Văn tự thượng cổ linh giới. Tinh lực của tổ thông, nguyên đại bộ phận đều tập trung về phía lâm. Hiên! Nhưng sau khi các phù văn này hiện hình đã có một cố lực lượng, tuổi gì khuyết tán hướng ra bốn phía, hắn không khỏi quay đầu lại xem. Mà sau khi nhìn thì sắc mặt đại biến, vạn Phật Tông cũng đã truyền thừa mấy trăm vạn năm tại thời thượng. Cổ thiên địa chư đại biến thường xuyên có tu sĩ linh giới bởi vì các loại nguyên do phá toái hư không đi tới nhân giới. Cho nên trong tàng kinh các của vạn Phật Tông có một số di tích của cổ tu sĩ linh giới kể cả các cổ phù văn như vậy. Đáng tiếc đều đã bị tàn phá nên không thể nghiên cứu thấu triệt. Nhưng trải qua các đời trưởng lão nghiên cứu ít nhất cũng phải ra một ít. Kết quả các cổ phù văn này bất luận vận dụng vào trần pháp, phù chú hay thần thông gì khác uy lực của nó cũng vượt xa các phù văn của nhân giới. Nhìn văn tự màu vàng quanh quẩn bốn phía trung quanh thân thể hạ hầu, Lan tụ thông sắc mặt xanh mét, đề nghị của nữ tử này quay về vang lên trong đầu, chẳng lẽ đối phương cũng không phải là thổi phòng, nàng. Thật là tu sĩ đại thần thông linh giới. Không có khả năng trăm vạn năm trước, từ khi xảy ra trận đại chiến Linh giới cùng âm tư giới bởi vì quá mức kịp liệt, mấy giới diện bị. hủy một giới này mặc dù may mắn bảo toàn, nhưng vĩnh viễn thay đổi. Một chút thiên địa pháp tắt. Đương nhiên còn có một cách nói khác, là... Âm tư giới làm cũng thái quá, mặc dù hồn phi phách tán, nhưng thể nhất. Định phải báo thù, vì thế làm cho các chân tiên có điều cố kỳ lặng lẽ. Tại thiên địa pháp tác động ít tay chân. Đương nhiên đây cũng là chuyện thuyết đồn đãi mà thôi. Chân tướng cụ. Thể như thế nào cũng không ai rõ ràng. Nhưng ít ra có một chút chuyện. Tuyệt không khả nghi chính là sau khi lần nọ thì đã không còn người. Tu tiên tử thượng giới phá toái hư không đi tới giới diện này. Cũng bởi vì vậy hắn mới cho rằng hạ hầu lan là thổi phồng. Nhưng hiện... Tại xem phù văn thượng cổ linh giới này, sự tin tưởng của hắn không khỏi bị đà kích. Mà Lâm Hiên cũng không biết bí ẩn này, huống chi lần trước cùng tân. Nguyệt động Thủ cũng đã sớm kiến thức qua loại thần thông này cho. Nên trên mặt hắn cũng không có mảy may ngạc nhiên thấy lực chú ý của tụ thông bị tiểu mùi hấp dẫn, không khỏi vui mừng. Tay phải dơ cao lên. Sau đó thần sắc ngưng trọng chém xuống phía, trước xẹt thanh quang trói mắt, một đảo kiếm khí hiện lên, dài hơn 10 trượng. To lớn vô cùng, khác với kiếm khí bình thường chính là ở mặt ngoài. Lại có vô số phù văn lưu truyền như ẩm như hiện. Mà phù văn này cũng khác với nhân giới, ngược lại có vài phần tương. Từ với phù văn của tiểu muội xuất ra. Không ổn. Tội thông sắc mặt đại biến uy áp của Linh Bảo, làm cho hắn cũng có. Chút lạnh người, vội vàng dơ tay trái lên, một đảo Pháp ấm đánh về. Phía trước, kim bát nọ chợt lóe, hóa thành 9 cái, sau đó liên kết với nhau tạo. Thành một màn ánh sáng. Về phần hắn, thì bước sang bên trái, muốn thi triển thần thông sức, địa, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lâm Hiên đã tập trung lâu như vậy, chính là muốn bước đối phương cùng. Linh bảo của mình va chạm, sao để cho hắn trốn tránh cũng đã có chuẩn. Bị mà dung tay lên, ngọn giáo của tuyết hồ vương bay vút ra. Tay phải vẫn cầm Linh bảo, nên dùng tay trái đem ngọn giáo hung hăng. Đánh xuống phía dưới. Không gian chợt lói, không gian bốn phía xung quanh thân thể tội thông. Vặn vẹo lên. Nhưng lúc này đây Lâm Hiên đã tính sai, Hòa Thượng Tựa Hồ đã nhận ra. Điều gì đưa tay vỗ tới trước, dao động không gian nhất thời bình. Phục, bảo vật này tuy có hiệu quả bài trừ thuẫn di, nhưng tụ thông thân là. Lão quái vật Ly Hợp Kỳ đã thấu hiểu thiên địa pháp tắc, giáo đã mất. Đi hiệu quả, thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ, mắt thấy sẽ biến mất, Lâm Hiên vừa sợ. Vừa giận, mưu tính đã lâu như vậy lại bị đối phương tránh thoát. Ui! Lực linh bảo có cường Thịnh nhưng đánh không trúng đối phương thì cũng không có hiệu quả. Nhưng lại có một tiếng cười khẽ truyền vào bên tai trong khi lâm hiên. Công kích hạ hầu lan cũng không có nhàn dối theo động tác của nàng. Các phù văn thâm ảo này đã biến thành một đóa tiên hoa. Hoa hồng. Mấu đơn, nguyệt quý, thược dược, thủy tiên. Ganh đua sắc đẹp, nhanh. hạ hầu lan điểm một chỉ, tiên hoa này linh quang chợt lóe, vỡ vụn. Thành một mảng cánh hoa đầy trời bao vây lấy xung quanh hòa thượng. Bách hoa phiêu hương trận. Tan nguyệt từng khiến qua, hả hầu lan đã dùng đến thủ đoạn độc nhất. Vô nhịp. Trận này ám hàm thiên địa pháp tắc tội thông hòa thượng xúc địa thuật. Đã mất đi hiệu quả. Hong hoa thấm vào lòng người tụ thông sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Là người tu tiên ly hợp kỳ đại bộ phận độc tố nhân giới đối với hắn. Cũng không có hiệu quả nhưng độc này lại trực tiếp làm cho nguyên anh. Trong đan điện khí hải mở đôi mắt vẻ mặt sợ hãi. Nữ tử này có lẽ thật sự là tu sĩ linh giới tụ thông trong lòng dân. Lên một sự thật mà bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận. Nhưng hiện tại, hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ nhiều, xúc địa. Thuật bị ngăn cản, hắn không thể không đối mặt với công kích đáng sợ. Của thông thiên linh bảo. Kiếm khí nọ làm cho tội thông cũng lạnh người không thôi. Hít vào một hơi, một đảo pháp quyết hướng tới kim bát đánh tới. Từ bên trong phun ra rất nhiều văn tử. Là văn tử chứ không phải phù văn. Các văn tử này tổ hợp lại cùng một chỗ tạo thành một kim Võng kinh. chợt lói kinh văn đã tiến vào bên trong màn sáng. Sau đó Phật môn. Phạm sướng đột nhiên sinh ra. Cả quá trình bất quá chỉ trong tích tắc mà thôi. Sau đó đảo kiếm khí. Nọ đã chém tới. Hai bên chạm nhau lại vô thanh vô tức. Một cổ tiếng nổ kinh thiên đồng địa mới xa xa truyền lại cách đó mấy. Vạn dặm Giao khu cách hiên viên thành không xa, một nam một nữ đang giẳng co. Nữ tử mặc áo xanh trừ vóc người coi như thon thả ra thì khuôn mặt. Bình thường tu vi bất quá chỉ là ngưng đan kỳ. Mà nam tử trước mặt nàng là một yêu tộc tai dài mắt xanh tu vi cụ. Thế tạm thời không nói chỉ từ hình dáng cụ thể cũng biết là yêu tục Hóa hình kỳ Nhưng nữ tử này sau khi đối mặt với hắn Lại không hề sợ hãi cửu đầu lão tổ Ngươi dùng huyền thiên bát quái phù đem ta vây khốn Lại chịu sự nhờ vả của con lừa chọc tội thông sao mộng như yên trên Mặt tràn đầy vẻ giận dữ hắn cho ngươi chỗ tốt gì Ha ha, tiên tử cần gì tức giận, lần trước chúng ta từ biệt, ít nhất. Cũng đã 200 năm không gặp, tại hạ chỉ bất quá muốn mời tiên tử. Uống một chén trà mà thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm. Hừ, uống trà, uống trà mà dùng huyền thiên bát quái phù sao, cỡ đầu. Không nên đùa với ta, ngươi chẳng lẽ xem ra là đứa ngốc sao mộng như... Yên vẻ mặt càng tỏ ra khó coi, đang muốn bùng nổ. Ha ha, lão hữu không chịu đón tiếp, tại hạ không thể làm gì khác hơn. Là dùng một ít thủ đoạn nhỏ mà vui đùa, bất quá hơn 200 năm. Trước tiên tử thần thông tin tiến cực nhanh cũng làm cho ta hâm mộ. Vật nghị thiên như huyền thiên bát quái phù tiên tử cũng bất quá. Chỉ mất nửa canh giờ là có thể đi ra cửa đầu lão tổ trên mặt mặt dù. Tươi cười nhưng sâu trong con ngươi lại toát ra vẻ kiêng kỳ chậm. Giải mở miệng nói. Tránh ra. Như yên tiên tử cũng không có thời gian cùng đối phương dây dưa tội. Thông mượn cứ rời đi lại cho cửa đầu ngăn chặn mình mục đích không. Không ngoài muốn gây bất lợi với lâm hiên. Nguyên việc này cùng mình. Cũng không quan hệ, như yên cũng có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng khác. Với các lão quái vật khác, nữ tử này tính cách thuộc về loại có súng. khí sám hận, nói khó nghe một chút là có chút quái đàn, không chỗ nào. Cố kị cũng không tính toán lợi ích được mất. Nói dễ nghe một chút là, tính tình chân thật thích là làm. Khi tại lũng Nam quận, Lâm Hiên từng giúp qua mình trước đó không? Lâu càng lại bởi vì hắn làm cho mình rõ ràng làm thế nào để đột phá. Tâm cảnh. Lâm Hiên cũng không biết thân phận của mình đối với hắn mà nói tất. Cả đều là vô ý thức, nhưng mình quả thật từ đó mà chiếm được chỗ tốt. Rất lớn. Nhất là khi đó đối mặt với Linh Đồng Kỳ là mình, hắn lại khôn chút. Tì hiểm, một tiếng tiểu mũi làm cho mộng như yên cảm thấy phi thường. Ấm áp Tiên đạo tịch mịch Thế tục có một câu danh ngôn Đó là lên cao Không khỏi lạnh Đối với tu sĩ ly hợp Lại càng như thế Cho nên lúc này Mộng như yên cũng không thể nhẫn tâm Nhìn lâm hiên đi Tìm chết Mặc dù nàng không muốn là địch Với vạn Phật Tông Nhưng bảo Về mộ người mà thôi Tụi thông hẳn là sẽ cho một điểm mặt mũi Ha, ha tiên tử cần gì sốt ruột trăm năm không gặp, sẽ không chịu. Cùng lão bằng hữu trò chuyện vài câu sao cỡ đầu lão tổ vẫn làm bộ. Giáng tươi cười đùa dai như trước, nhìn qua không giống như lão quái. Vật ly hợp kỳ quả thực chính là đồ háo sắc. Đương nhiên, hắn làm như vậy, không phải ăn no ở không mà đi trêu chọc Như yên tiên tử mà chỉ muốn qua phương thức này tận lực kéo dài một. Chút thời gian. Mộng như yên tính tình cương trực. Nhưng thân là tu sĩ ly hợp kỳ hiển. Nhìn không ngốc. Đôi mi thanh tú cao lại. Vẻ mặt âm trầm xuống. Ngươi đến tột cùng là không nhường đường. Tiên tử. cửu đầu lão yêu còn muốn dùng lời ngon tiếng ngọt. Mộng như yên đắc khẽ. Nâng cánh tao. Một cố linh áp minh mông không có dấu hiệu từ trên trời. Áp xuống. Gió nổi lên Gió ràng khí trời trong xanh Đột nhiên nổi lên một trận mưa nhỏ Sau Đó các hạt mưa hướng lên trên bầu trời Mà tụ lại Linh quan dâng lên Hình thành một người cơn lúc đường kính mấy trượng Nhanh Theo tiếng quát nhẹ của như yên tiên tử Cơn lúc xoáy sau một hồi co Dối đang mở rộng lên mấy lần Che cả nửa bầu trời Tiếng nổ âm âm từ Bên trong phát ra Nơi này mặc dù không phải biển rồng Cũng không phải là hồ nước Nhưng Với tu vi của mộng như yên Cũng có thể tập hợp nguyên khí nước dư Thừa Lạc vân phiêu tuyết quyết Đã là ly hợp sơ kỳ đỉnh cấp Cửu đầu lão tổ biến sắc Vẻ mặt cười đùa Tất cả đều thu liếm Vươn tay Vỗ lên ớp mình Một viên châu to bằng mắt rồng Từ trong miệng hắn phun Ra Hạt trâu nọ ánh sáng màu vàng ấm ánh, có vô số phù văn lớn chừng hạt. Gạo như ẩn như hiện bên ngoài, vừa nhìn thần bí tới cực điểm. Sau đó dưới pháp quyết thúc dục, linh mang tăng vọt, huyễn hóa ra ra. Một vư ảnh quái thú thật lớn, thân dài chừng trăm trượng, tướng mạo. Hung áp, lại là một con rắn lớn có chín đầu. Yêu đan, ngươi lại đem đan luyện trí thành bổn mạng bảo vật như yên. Tiên tử biến sắc vẻ mặt kinh ngạc nói. Mọi người đều biết đối với yêu thú cấp cao yêu đan rất quan trọng. Cũng không khác gì nguyên anh của các tu sĩ tinh hồn được phụ ký ở. Bên ngoài đều được giấu ở trong thân thể nghiêm ngặt bảo vệ. cửu đầu lão quái lại đem đan luyện chế thành pháp bảo mặc dù không. Biết hắn tại sao lại ai như vậy nhưng quy lực khẳng định không phải. Chuyện đùa Con lừa chọc tội thông đến tột cùng cấp cho hắn chỗ tốt gì Vừa động Thủ lại nhất định phải đem mình ngăn cản lại Mộng như yên trong lòng kinh ngạc Nhưng vẻ mặt ngược lại càng thêm Kiên định Nữ tử này cứng rắn Chỉ thích mềm không thích cứng Tay áo bào phất một cái Tiếng vù vù trong cơn lúc lại càng trói tay Một con sổng nước từ bên trong phun ra Lóe ra giữa không chung chia. Ra làm ba, rồi từ 3 ra chín mỗi một dao long đều hơn 20 mươi. Trượng, hình thái đều không giống nhau, đem một cô gái xinh đẹp như hoa bảo vệ xung quanh. Đối mặt với đối thủ cung cấp, nàng đã thi triển. Toàn lực cũng đã hiện ra gương mặt thật. Vẫn áo xanh như trước, nhưng gương mặt lại xinh đẹp vô cùng, mặc dù so. Với ác đồ vân trung tiên tử Tử ngũ quan mà nói Có lẽ còn kém hơn một Chút, nhưng tuyệt đối là Khuyên quốc khuyên thành Nhất là thân thể của nàng Mảnh mai, da thịt trắng trẻo bóng loáng như Da trẻ con Dưới màn nước bao quanh thân thể Lại càng vô cùng mê Người, một người một yêu Hai ly hợp kỳ rằng co Mắt thấy đại chiến hết sức Căng thẳng, nhưng ngay lúc này Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa. Chuyện vào tay. Đất sung núi chuyển không gian chấn động không ngừng. Như yên tiên tử đã dơ cánh tay lên chuẩn bị phát động công kích. Biến cố bất thình lình làm cho động tác không khỏi dừng lại. Cửu đầu lão tổ vẻ mặt cũng không khác gì mấy có chút ngạc nhiên quay. Đầu lại nhìn nhưng ngoại trừ thanh âm thật lớn ra cũng không có thấy gì. Bất quá thân là người tu tiên ly hợp kỳ hiển nhiên có thể cảm ứng. Được sóng khí cực kỳ cuồng bão trong thiên địa chẳng lẽ là cút Mộng như yên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lo lắng, không ngờ lại mắng một câu, sau đó thân hình mơ hồ cũng. Không biết thi triển bí thuật gì đã dường gì biến mất, sau đó xuất hiện. Cách cả ngàn trượng. Thần thông không gian hơn nữa vượt xa khuấn di. cửu thiên vi bộ của Lâm Hiên lại càng không thể so sánh. cửu đầu lão tổ hơi trần trừ một chút. Hắn đương nhiên nhìn ra mộng như. Yên đắc cuồng nộ cũng không biết cùng tiểu tử nó có quan hệ gì bất. Quá có chút xác định không thể nghi ngờ nếu như mình còn không thức. Thời nữ tử này nổi điên cùng mình liều mạng cũng là có thể. Mình làm tới bước này cũng xem như đã không làm lừa chọc tuổi thông. Thất vọng tính cách của Mộng Như Yên hắn rất rõ, luôn luôn không có. Chỗ nào cố kỳ, Phượng Lê Quả mặc dù tốt, nhưng hắn còn không muốn bởi Vậy mà kết một sinh tử đại địch. Hơn nữa ở bên kia, đối mặt với người tu tiên ly hợp kỵ Lâm Hiên không. Dám có chút xấu riêng, liên tiếp thi triển mấy đại thần thông... Sau đó, bắt được thời cơ, đem thông thiên linh bảo tế ra. tụ thông vốn không muốn va chạm cứng, bất đắc dĩ dưới bách hoa phiêu. Hương trận của hạ hậu lan cũng không phải chuyện đùa, đã phá xúc địa. Thuật của hắn kiếm khí đã cùng màng sáng hiện lên kinh văn va chạm. Vô thanh vô tức qua chừng một chén trà nhỏ mới có tiếng nổ kinh. Người vang lên cả không gian bắt đầu lay động. Một bên là kiếm quang Một bên là phật quang màu vàng Đan xen vào nhau Thoạt nhìn có xu thể Sẵn co nhau Lâm hiên mày cao lại Sắc mặt âm trầm xuống Không hổ là lão quái vật ly hợp kỳ Lại có thể đem công kích của thông Thiên linh bảo ngăn trở lại Trước kia mình sử dụng bảo vật này Cũng Chưa có ai dám chắn trước mũi nhọn thông cũng không tốt gì lắm, trên tràn đầy mồ hôi hột, trong lòng vừa sợ vừa giận, chỉ là một người tu tiên nguyên anh kỳ dám làm cho mình chật vật đến như thế. Nhưng trong mắt hắn càng phát ra vẻ nóng bỏng, nhìn về phía thông, Thiên Linh Bảo tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Lâm Hiên tay vỗ lên túi trữ vật, thanh quang chói mắt, một cái yêu đái hình dáng cổ xưa xuất hiện. Lâm Hiên thu hồi thanh họa sau đó. Đem ngọc đái chắn đeo lên. Sắc mặt có chút tái nhợt mặc dù thời gian giao thủ tuy rất ngắn. Nhưng đối mặt với đại địch ly hợp kỳ mỗi một lần giao chiến đều phải. Dốc toàn lực tự nhiên là pháp lực cực kỳ tiêu hao. Hơn nữa thông. Thiên linh bảo một kiếm vừa xuất ra đã đem linh lực toàn thân hút đi. Quá nữa. Sau khi đeo linh đái lên, Pháp lực vốn khô kiệt trong nháy. Mắt lại được bổ sung. Lâm Hiên ngẩn đầu lên, nhìn thoáng qua kiếm quang cùng Phật quang đan. Vào nhau ở phía trước, một kích của thông thiên linh bảo cũng không. Phải chuyện đùa tụi thông tuy là người tu tiên ly hợp kỵ nhưng Pháp lực cả người cũng đã không còn nhiều lắm. Đối với bản thân, đây đúng là thời cơ tuyệt hảo. Lâm Hiên hít vào một hơi, pháp quyết hai tay biến ảnh không thôi, sau. Lưng hắn đã xuất hiện hư ảnh như có vô số cánh tay, nhìn qua như là thiên thủ quan âm của Phật ra. Không cần phải nói, Lâm Hiên đang thi. Triển bí thuật có được từ mặt nguyệt tục. Chân Linh nhất kích nói về. uy lực thì ngay cả bích huyến của hỏa cũng không thể sánh bằng. Ở bên kia. Hạ hầu lan cũng không có nhàn dối, nữ tử này ngón trò cùng. Ngón cái bấm quyết, dơ lên cao qua đầu, sau đó lại múa may quanh eo. Nhìn qua phản phất như đang nhảy múa, nhưng trong miệng truyền ra chú. Ngữ cổ kính, theo động tác của nàng các cánh hoa tụ cùng một chỗ. Biến thành một đóa mấu đơn, là một đóa mấu đơn thật lớn đường kính. Hơn trường trôi nổi trên đỉnh đầu cô gái Khi bắt đầu chỉ có nụ hoa Rất nhanh đã tầng tầng nở ra Dì hương bay vào mũi Không cần phải nói là có kịch độc Nhưng tụ Thông không hổ là người tu tiên ly hợp kỳ Cao giọng niệm một câu A Di đà Phật cả người bảo quang truyền ra Mặc dù không thể hoàn toàn Ngăn được độc tố Nhưng ít ra có thể khống chế Trong thời gian ngắn Sẽ không phát tác, nhanh, hạ hầu lan điểm vào đóa mấu đơn trên đỉnh đầu từ trong nhụy hoa từng, đảo ngân mang phun ra. Như cá gặp nước, các ngân mang này có ngắn lại, hóa thành từng thanh tiểu kiếm. Đương nhiên, không phải chính thức là Pháp bảo, mà là dùng linh lực huyến hóa ra. Nhưng mỗi một cách đều, thành thực chất, số lượng lại càng kinh người trong trước mắt. Từ, trong nhụy hoa xuất hiện ra cả vạn thanh, cả khoảng không toàn bộ bị, lấp đầy. Lâm Hiên cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh kiếm quang này uy. Lực mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chỉ sợ cũng không khác gì pháp. Bảo nói cách khác, một chiêu của tiểu mùi này, dở tay nhấc chân có. Thể chém giết cả vạn người tu tiên cấp thấp. Tù thông gương mặt vặn vẹo. Nữ tử này mười phần là hết tám chín thật. Sự là tu sĩ linh giới, lâm hiên mặc dù khó chơi cũng đều là tử bảo Vật lợi hại mà nữ tử này thi triển đều là bí thuật huyền diệu khó. Tin, thần thông như vậy đừng nói là thấy, nghe cũng chưa từng nghe. Nói, nhân giới tuyệt đối không thể có. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có điểm hối hận, không nên tạo ra cường. Địch như vậy, nhưng rất nhanh, lại thay bằng vẻ mặt giữ tợn, nếu đã làm đã không thể có được quan hệ hòa hoãn, thì phải đem nữ tử này tiêu diệt nếu không hậu hoạn vô cùng. Trong mắt quang mang hiện lên, mãnh liệt đang muốn có động tác, thì hạ hậu lan đã xuống tay trước. Điểm về phía trước một cái, nhẹ giọng nói một chữ chảm. Nhất thời tất cả kiếm quang tụ lại tạo thành một dòng thác. Ồ à. Hướng tới phía trước ác qua. Tiếng xẹp xẹp làm người khác tê dại. Chuyện vào tay. Phật quang màu vơ. À. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. To. Vẻ lung lay muốn ngã làm cho tuổi. Thông sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy hận ý đấm vào ngực một. Cái một ngụm máu tươi phun ra giữa không trung hóa thành huyết vụ. Dung nhập vào trong màn sáng. Phạm sướng lại nổi lên đã đè áp chở Lại không hổ là lão quái vật ly hợp kỳ tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không thể so sánh. Bất quá lâm hiên còn có chân linh nhất kích. Vừa mới bổ sung linh lực xong trưởng điên cuồng tụ lại rất nhanh lần. Nữa tranh thủ thời gian, hơn nữa so với sử dụng thông thiên linh bảo. Cũng khác, linh lực bị hút đi không phải một nửa, mà là hút khô tới. Giọt cuối cùng. Trong đầu có cảm giác mê muội lâm hiên cắn răng vượt qua, hai tay hợp. Lại trước ngực, ánh mắt nghiêm túc. Trước ngực hắn có một viên cầu mặc dù không lớn, nhưng so với mặt. Trời còn muốn trói mắt hơn, ở giữa viên cầu còn có một bạch hổ, chân. Linh nhất kích, vốn chính là bắt chước bí thuật của Han thú. Ui áp, dâng lên tội thông vẻ mặt lại đại biến. Tiểu tử họ lâm này sao cũng có pháp thuật sắc bén như thế, nói về uy. Lực tựa hổ cũng không thua kém gì nữ tử giống như là tu sĩ linh giới. Này, mặc dù giao thủ cho tới nay. Hắn vẫn chưa chiếm được thượng phong. Nhưng vẫn thoải mái có thừa. Nhưng lúc này thật sự đã có cảm giác sợ. Hãy đi. Lâm Hiên đem thần niệm cả người tập trung quang cầu nọ nhất thời suốt. Hiện một khe hở bạch hổ giống giận Móng vuốt từ bên trong lộ ra. Sau đó cả thân hình tăng vọt. Phá tan quang cầu. Hung hăng đánh về phía. Màn sáng. Lan nhi đi. Lâm Hiên sau khi xuất ra chân linh nhất kích pháp lực cả người cũng. Không còn mà túi chứ linh cũng không phải có thể liên tục sử dụng. Nhưng lúc này làm sao có thời gian để hắn từ từ khôi phục. Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ quả quyết đưa tay vỗ lên túi chứ vật. Một cái bình ngọc bay vút ra mở nắp bình sau đó ngửa đầu đem toàn bộ. Đan dược bên trong uống sạch. Loại hồi nguyên tán này là do ma đảo. Luyện chế khác với cách bổ sung ngoại lực như linh đáy. Hắn là thông. Qua phương pháp kích thích tiềm năng, rất nhanh khôi phục pháp lực. Cùng với thiên ma giải thể rất tương tự, mặc dù hiệu quả không tệ. Nhưng sau đó nguyên khí sẽ đại thương. Bất quá lúc này, lâm hiên cũng không quản được nhiều cho dù có chân linh nhất kích. Cũng không đủ để Diệt được tu sĩ ly hợp kỳ Nhiều nhất là vì bản thân tranh thủ một Chút thời gian chạy trốn mà thôi Đối phương quá mạnh Vượt qua cả Tưởng tượng ban đầu Sớm biết như thế Nên sau khi xuất ra hiên viên Thì nên điều chỉnh Hơi thở mà tìm chỗ trốn đi Nhưng cũng khó mà giấu riêng được với thần Thức của đối phương Bất quá hiện tại Lâm Hiên cũng không có cách nào khác chỉ có thể thử một lần. Hạ Hậu Lan nghe Lâm Hiên gọi cũng khẽ thở dài một cái nếu như mình tiến cấp nguyên anh hậu kỳ luyện chế mấy thứ bảo vật chiếm được thì cũng không sợ gì lão hòa thượng này bất quá hiện tại cho dù cùng đại ca liên thủ vẫn đấu không lại đối phương. Trốn cũng là hy vọng xa vời, nhưng không còn cách nào khác, hạ hầu. Lan đôi mắt lưu chuyển, liếc nhìn lâm hiên một cái, sau đó hai người. Hóa thành một đảo cầu vồng bay về phía núi xa. Đại ca, người có cách thoát thân sao cô gái dùng thần thức hỏi. Không có, kế hiện nay là chỉ có tìm một chỗ ẩn nấp, ta sẽ dùng một ít phương pháp giấu khí tức. Hy vọng có thể giấu riêng được thần thức của Đối phương lâm hiên thở dài tiểu muội Ta không nghĩ tới tu sĩ ly Hợp kỳ lợi hại như vậy Bất quá chúng ta vừa mới công kích cũng chỉ Hoán hắn một khắc cũng không có vấn đề Đi thôi nếu hai người hợp Cùng một chỗ cũng đánh không lại Không bằng đều tự chạy trốn Lừa Chọc nọ muốn diệt là ta Có lẽ sẽ không truy đuổi muội Không được, nếu đồng ý hỗ trợ nhau, làm gì có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Hướng chi mạng của tiêu mũi là do đại ca cứu, muốn chết chúng ta. Chết cùng một chỗ hạ hầu lan lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Nói bậy là con gái của tán tiên, thân phận quý trọng, sao lại xem. Nhẹ, nào, đi thôi, hai người cùng nhau càng dễ dàng bại lộ, hướng chi. Đại ca gió tanh mưa máu nhiều như vậy cũng xông qua được, không nhất. Định là chạy không thoát Lâm Hiên đối với kẻ địch mặc dù máu lạnh. Nhưng đối với bằng hữu lại luôn chân thành, Lan Nhi đã vì mình mà làm. Quá nhiều, Lâm Hiên cũng không muốn để nàng máu hiểm nữa. Nhưng hạ hậu Lan còn muốn nói cái gì nữa đột nhiên trong đầu Linh. Quang chợt lóe. Nhớ lại vẻ oán độc của tội thông mới rồi nhìn về phía Mình vì vậy đổi giọng được rồi đại ca Vậy người hãy bảo trọng Nói xong nàng đồn quang cũng chuyển hướng Cũng không chờ Lâm Hiên Trả lời đã bay nhanh về phía chân trời Chuyển biến 1.800 Làm cho Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc Nhưng lúc này chạy trốn là quan tỏng nhất Cũng không có thời gian đánh giá cái Gì, ngược lại có chút vui mừng, tiểu mội đồng ý chạy trốn ít nhất. Mình có chết, cũng có người thay mình báo thủ. Phì, phì. Vừa nghĩ đến đây, lâm hiên liền biến sắc, phun nước miếng. Nghĩ tiêu cực như vậy làm cái gì, tình trạng trước mắt tuy nguy hiểm. Nhưng trước kia cũng không phải chưa từng bị tu sĩ cấp cao truy đổi. Qua, mình tuyệt không thể chết, nếu như mình chết. Sẽ có người thương tâm Lâm hiên hít vào một hơi đổn quang như lưu tinh rơi xuống đất chui Vào trong rừng rậm Hạ xuống tính thời gian cũng không kém nhiều lắm Lâm hiên quang mang Thu liếm sau đó chui vào trong lòng đất thi triển liếm khí thuật Đem pháp lực toàn thân thu liếm một điểm cũng không có thậm chí ngay Cả nhịp tim, máu lưu động cũng rất chậm lại Nhưng hữu dùng hay không Cũng khó nói, dù sao thần thức tu sĩ ly hợp kỳ vượt xa mình tưởng. Tượng bản thân cũng nắm giữ một ít bí thuật, chỉ có thể đánh cuộc một. Phen, bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng không thích đem an nguy của bản thân đặt vào vận khí, nhưng cũng không có biện pháp, đối phương quá mạnh mẽ. Nếu tiến cấp hậu kỳ, có lẽ miễn cưỡng sẽ có lực liều mạng còn hiện. Tại... Nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Ở bên kia, hạ hầu lan sau khi rời đi thì toàn lực hướng về phía ngược. Với lâm hiên mà bay đi. Nhưng trong độn quang, nàng lại vươn tay ra. Vỗ xuống bên hông, lấy ra một lá truyền âm phù đem thần thức chìm vào. Bên trong. Rất nhanh, nàng ngẩn đầu truyền âm phù hóa thành một đảo hỏa quang. Bay đi. Phương hướng là phía chỗ mới vừa giao chiến với tụ thông Xem tình hình lựa chọc nọ hẳn là tin tưởng mình là tu sĩ linh giới Nói một ít lời uy hiếp hắn Người này hẳn là sẽ đuổi theo mình Dù sao So với đại ca kết oán cùng mình Đối với hắn có uy hiếp lớn hơn hả Hầu Lan lẩm bẩm nói Khác với Tân Nguyệt Nữ tử này từ nhỏ gặp rất nhiều khổ sở Đối với Việc chi ăn báo đáp xem rất nặng, hơn nữa hợp tình đan mặc dù không có hiệu quả nơi, viên, hơi ban đầu, nhưng dù sao cũng làm cho nàng đối với Lâm Hiên. Có chút cảm giác không muốn xa rời, vì vậy đã quyết định xả thân quên, mình, mà trên một ngọn núi ngoài trừng 10 vạn rằm, một gã tu sĩ áo bào đen, đang chắp tay sau lưng cảm ứng dao động của thiên địa nguyên khí xa. Xa chân mày cau lại Người này đúng là la gia lão tổ Một hướng khác Bất quá chỉ hơn mấy trăm rằm Một nam một nữ Hai tu Sĩ đang dùng tốc độ cao bay về phía nơi này Nam tử nọ ước Chừng hơn 40 tuổi Thân mặt đảo bào tướng mạo nho Nhã Nữ tử thì tuổi trẻ hơn một ít Bộ ráng chỉ chừng hơn 20 Dung mạo cũng không có gì xuất sắc Hai người đều là nguyên anh chung Kỳ nhưng khí thế lại vô cùng cổ quái Đừng nói cung cấp tựa hầu ngay Cả đại tu sĩ cũng không bằng Huyết Linh Ngươi nói có bao giờ tới lầm chỗ không người tướng mạo Tao nhã đưa mắt nhìn chung quanh chầm rãi mở miệng nói Yên tâm Mặc dù bởi vì thiên địa pháp tắc Tu sĩ Linh giới chúng ta Phá toái vư không Sẽ làm cho tu vi đại giảm bất quá ngươi hẳn cũng Rõ, ta vốn là một trong kiếm thị của công chúa, hiển nhiên sẽ có một. Ít phương pháp xác định tung tích của chủ nhân nàng kia gật đầu trên. Mặt tràn đầy vẻ tự tin. Vậy cũng tốt, mặc dù chúng ta lần này xuống đây, nhiệm vụ còn có cướp. Đoạt món đồ đó, bất quá quan trọng nhất, vẫn là tìm công chúa về, vừa... Mới nguyên khí dao động chứng minh nơi đây xuất hiện người tu tiên ly. Hợp kỳ nếu như tông chúa ở ngay phủ cận thì cũng không phải là hay. Nam tử nói tới đây trên mặt hiện ra vẻ sầu lo. Nữ tử sau khi nghe xong vẻ mặt cũng xanh mét xuống nếu như tân. Nguyệt ở đây hai người mình khẳng định vạn kiếp bất phục về phần đây. Là nhân giới chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận lửa giận của vị đại. Nhân kia chỉ mong người tu tiên hạ giới ngàn vạn lần đừng làm ra. Chuyện ngu xuẩn. Phải nhanh đi tìm công chúa mặc dù ngăn cản bởi thiên địa pháp tắc. Nhưng ba người hợp lực cũng không sợ ly hợp kỳ bình thường. Nữ tử nghĩ đến đây đổn quang đột nhiên chậm rồi ngừng lại. Huyết Linh. Sao vậy nam tử nọ ngẩn ngơ trên mặt không khỏi lộ ra. Vài phần kinh ngạc. Nữ tử không có trả lời mà là mở miệng ra. Một đảo kinh khí phun ra. Hơi co lại hóa thành một viên cầu. Sau đó nàng cắt ngón cái nhỏ vài. Giọt máu vào trong đó. Hai tay huy vũ liên tiếp đánh ra vài đảo pháp quyết. Viên cầu nọ biến. Thành màu đỏ. Vụ một tiếng bắn nhanh ra xa. Nữ tử trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng không sai công chúa cách chúng. Ta không xa, mau đi. Ở bên kia địa điểm mới rồi ba người lâm hiên từng giao chiến. Nhật Nguyệt vô quang, sắc trời hôn ám trên đầu bụi bậm màu đen lơ. Lửng, về phần mặt đất, phản phất như bị cự thú hồng hoang trà đạp qua. Một, cái ránh thật lớn. Sâu không thấy đáy răng ngang. Ngọn núi trong phạm. Vì hai mươi giảm toàn bộ sụt xuống. Chỉ còn lại một đống đá vụn, lớn. Nhỏ không đồng nhất. Nhìn gần chỉ là một vùng đất bị nghiền nát. Hống. Đột nhiên có tiếng trầm muộn từ dưới nền đất truyền ra. Là chỗ của tuổi. Thông vừa mới đứng. Xuất hiện một cái đồng lớn, cửa đồng hình tròn. Đường kính chừng 7 trượng. Sâu không thấy đáy đột nhiên ở chỗ sâu. Trong đáy đồng xuất hiện một điểm ánh sáng thiên địa nguyên khí ở. Phủ cận điên cuồng tràn vào. Sau đó từ bên trong cửa đồng phun ra một cột sáng thật lớn bắn. Thẳng lên trời cao bên trong ẩm chứa linh lực làm kẻ khác hãi hùng. Khiếp vía. Bụi bắm trên bầu trời toàn bộ bị thổi tản đi. Không gian vặn vẹo đắt. Bị xé mở ra một cây khe, sau đó cột sáng nhập vào trong đó. Cái này đương nhiên không phải phá toái hư không, nhưng có thể đem. Không gian xé sách, đủ có thể thấy linh lực mạnh tới cỡ nào, làm cho. Kẻ khác nhìn thấy mà giật mình. Hụt, hụt. Tiếng thở truyền vào tay, trong cửa đồng kim quang chợt lóe, một bóng. Người hiện ra, không cần phải nói, tự nhiên là lừa chọc tội thông. Nhưng lúc này, hắn đã không còn giống người tu tiên ly hợp kỳ đứng ở. Đỉnh nhân giới cả thân hình chật vật tới cực điểm. Áo cà xa đã không còn, tăng bào cũng bị phá nát vụn, nhìn qua không. Giống đại đức cao tăng, mà so với tên khất cách ở cửa thành, rất có vài. Phần tương tự. Linh áp cả người hắn mặc dù vẫn không thể xem thường, nhưng so với vừa. Rồi... Rõ ràng đã yếu bớt nhiều trên mặt tràn đầy vẻ oán độc Từ khi tiến cấp ly hợp kỳ trừ mấy lão bất tử cung cấp còn lại chưa. Từng có ai có thể làm cho mình chật vật đến trình độ này. Đồng thời với sự buồn bực trong lòng thì cũng cảm thấy một ít sợ hãi. Vừa rồi thật sự nguy hiểm, mình thiếu chút nữa là trộn không được. Lâm. Tiểu tử nơ. To. Quy. Quy, bơ, à, tỷ, quá chỉ là nguyên anh trung kỳ, mà đã có thực lực đáng. Sợ như vậy, nếu có một ngày hắn cũng tiến cấp đến ly hợp. Tụi thông không dám suy nghĩ, thật đến lúc đó, vạn Phật Tông còn có. Thể tồn tại sao? Sớm biết như thế, sẽ không đáng để chọc tới tên đại. Địa này! Bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn, phải thừa dịp đối phương chưa? trưởng thành, thì giết hắn từ trong trứng nước. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Phật ra. Sao? Tội thông trong mắt tinh mang lóe ra, cả người sát khí dâng lên, hắn. Đang chuẩn bị thả thần thức ra, tìm kiếm tung tích lâm hiên đột. nhiên một đảo hỏa quang xuất hiện ở trong tầm mắt. Chuyện âm phụ. Tội thông không khỏi kinh ngạc, đưa tay vấy một cái truyền âm phù nọ đã rơi vào lòng bàn tay, hắn đem. Thần thức nhập vào, rất nhanh ngẩn đầu trên mặt hiện lên vẻ trần trừ. Không cần phải nói, phù này là hạ hậu lan phát ra. Xem ra nữ tử này thật đúng là người tu tiên linh giới, phiền toái này. Thật sự là lớn. Đối với lời nói của con gái tán tiên trong chuyện âm phủ tụ thông. Cũng chỉ cười nhạt bất quá sau khi thiên địa dị biến còn có thể nghĩ. Biện pháp phá toái hư không xuống. Không cần phải nói khẳng định cũng. Là nhân vật hàng đầu linh giới. So với Lâm Hiên, nữ tử này đối với mình uy hiếp còn lớn hơn nếu theo. Như lời nàng ta nói. Mình cho dù phi thăng đến thượng giới cũng sẽ gặp phải nguy hiểm hồn phi phách tán Cân nhắc lợi hại tụ thông thả ra thần thức Rất nhanh đã tra ra tung Tích của hạ hầu lan nha đầu kia vì thay đại ca thu hút cường địch Cũng không có thu liếm khí tức tụ thông kinh ngạc Sau đó trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn Tu tiên giới Cá lớn nuốt cá bé Nữ tử này thân là tồn tại ở thượng giới Nhưng lại Làm ra chuyện xả thân quên mình như vậy Thật sự là ngu xuẩn cực kỳ Muốn chết Phật ra sẽ thanh toàn ngươi quản ngươi ở thượng giới tới cớ nào hiện tại bất quá chỉ là nguyên anh kỳ Hơn nữa bắt được nữ tử này thi triển sư hồn thuật Nói không chừng Còn thu được nhiều chỗ tốt Nghĩ tới đây, tội thông đem uy hiếp của Lâm Hiên vứt ra khỏi đầu, xoay. Chuyển một cái, hóa thành một đảo cầu vồng, nhằm về hướng của hạ hầu. Lan mà bay vút đi. Ở bên kia, tại một tòa núi nhở cách nơi này chừng ngàn dặm Trên đỉnh núi có hai người đang rằng co. Người bên trái là một Mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, nhìn qua ước. chừng hơn 20 tuổi, dung mạo đã tuyệt sắc. Vóc người càng làm cho. Người ta thèm thùng không thôi, da thịt trắng trẻo bóng loáng còn. Tản ra hương thơm nhàn nhạt, không phải là do son phấn, mà là mùi thơm. Trên người Mỹ nữ này, như yên tiên tử. Người bên phải là một lão giả áo xám, nhìn qua chừng 60 tinh. Thần phấn chấn càng thêm dụ gì chính là trên người hắn không có. Linh lực dao động, phản phất như phàm nhân bình thường vậy Nhưng mà mộng như yên lại như lâm đại địch Tại sao ở đây lại có một Ly hợp kỳ Cả thiên vân 12 châu, nhân yêu 2 tộc Tồn tại ly hợp kỳ hợp Lại cùng một chỗ cũng chỉ có vài người đều có liên lạc lẫn nhau Người này mình sao lại không nhận ra Chẳng lẽ là mới tấn cấp Hoặc là tu sĩ khổ tu ở thâm sơn cung cốc Mộng như yên thật không có nghĩ đến là người La Gia Mặc dù nàng chịu Sự nhờ vả của vọng đình lâu Từng bắt được một gã đệ tử La Gia bất Quá người nọ tu vi không cao Tiếp xúc không tới cơ mật hạch tâm thẩm Chí không biết trong nhà có một ly hợp kỳ lão tổ Cũng bởi vì duyên cứ này Mộng như yên không đem âm mưu của La Gia đặt Ở trong mắt nếu không có cự tuyệt giúp vọng đình lâu hay không cũng Còn chưa biết. Dù sao la ra thạm sự trở người mà nói đối với thiên. Nhai hải các cũng không phải là tin tức tốt. Bằng hữu là ai? Vì sao cản đường thiếp thân như yên tiên tử đôi mi? Thanh tú hơi nhú mở miệng hỏi. La ra lão tổ không có lập tức trả lời trên mặt tràn đầy vẻ lạnh. Nhạt. Nhưng trong lòng lại đang cuồn sóng. Nữ tử trước mắt hắn dù chưa chính mắt gặp qua. Nhưng hiển nhiên nhận. Ra, la ra lập trí báo thù. Những năm gần đây đối với nhân vật cao. Tầm của bảy phái. Hắn thông qua nhiều con đường. Vẫn luôn lưu ý. Không nghĩ tới ở nơi này lại cùng thái thượng trưởng lão của thiên. Nhai hải cắt gặp giữa đường. Mộng như yên ở chỗ này. Nói như vậy. Thiên địa nguyên khí hỗn loạn vừa rồi Cũng không phải là do nàng gây Ra Phủ cận còn có một lão quái vật ly hợp kỳ Cách này thật có chút Không ổn Con ngươi chuyển động Đang tự định giá bước hành động tiếp theo Thì Âm thanh dễ nghe lại mang theo hỏa khí truyền vào tai đảo hữu vì sao trầm mặt Chẳng lẽ ngươi cũng chịu sự nhờ vả Của lừa trọc vạn Phật Tông muốn ngăn cản ta La Gia lão tổ ngẩn ngơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, lời đã đến bên. Mép lại rụt trở về. Trải qua mấy năm quan sát, hắn phát hiện bảy phái cũng không phải là một khối thép như mấy trăm ngàn năm trước. Cũng khó trách khi đó bọn họ có cùng một kẻ định cường đại là Thiên Châu La Gia tồn tại. Hôm nay, La Gia biến thành cho bụi bảy thế lực lớn đều ở cùng một chỗ có thể hiểu lệnh tu tiên giới 12 châu. Mặt ngoài mặc sủ ăn, ý nhưng ở trong thì cũng tránh không được tranh quyền đoạt lợi, hiển nhiên sẽ có hiềm khích. Thiên nhai hải rời ra hải ngoại, tuy nói cùng đất liền ít có vãng. Lai, nhưng bởi vì tính cách đối với vạn Phật tông giả nhân giả nghĩa, như yên tiên tử luôn luôn xem thường. Hai bên vốn đã có mâu thuẫn Hiện tại xem ra mặc dù không biết chuyện. Thế nào, nhưng La Gia lão tổ cũng là nhân vật tâm cơ ra sao, mày cao. Lại, đã nghĩ ra đối sách tốt nhất. Nếu như có thể gia tăng sự chia cắt giữa bảy phái, thậm chí khơi màu. Phân tranh giữa bọn họ, chỗ tốt đối với La Gia tự nhiên là không cần. Nói cũng biết. Tiên tử cần gì phải hỏi rõ Không sai tội thông đảo hữu cùng tại hạ. Cũng có sao tình, hắn có chuyện thì sao ta không giúp cho được ta. Khuyên tiên tử cũng không nên xen vào việc của người khác. Muốn chết. Với tính cách nóng này của mộng như yên, nào có tâm tình nghe đối. Phương ở chỗ này mà dài dòng. Một đảo linh lực kinh người vừa mới bắn. Thẳng lên trời, nhưng nàng toàn lực thả ra thần thức. Cũng không cảm. Giác được khí tức của Lâm Hiên. Mặc dù không dám khẳng định Lâm Hiên sẽ mất mạng. Nhưng hắn đối mặt. Chính là người tu tiên ly hợp kỳ tội thông nhân phẩm tạm thời không. Nói tới pháp lực cũng không phải là Lâm Hiên có thể so sánh được. Lâm Hiên nhất định là giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây mộng như yên vừa sợ vừa giận tự nhiên không chút do dự. Mà động thủ, lúc này nàng đã đồng chân hỏa ngọc thủ phất một cái, một thanh tiên, kiếm màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay. Thiên địa nguyên khí phổ cận điên cuồng nhập vào, huyễn hóa ra hàng. Vạn hàng nghìn bộ ảnh cấp bách đâm về phía đối phương. Đây đâu phải là động thủ quả thực cùng liều mạng cũng không sai biệt lắm. Là ra lão tổ giật mình tình báo nói mộng như yên làm việc bất kể hậu. Quả đồn đãi cũng không có phóng đại mà tựa hồ còn giảm bớt xuống. Nên biết tu sĩ ly hợp kỳ cho dù động thủ nhiều ít cũng sẽ lưu một ít. Đường sống lấy luận bàn là chính. Dù sao ở nhân giới mà nói bọn họ đã là tồn tại cao nhất đối với cái mạng nhỏ của bản thân quý trọng vô. Cùng. Ai cũng sẽ không ăn no ở không đi cùng một tu sĩ cùng cấp trở. Thành sinh tử đại địch. Nhưng mộng như yên thì không vậy. Xem vẻ mặt của nàng rõ ràng không. Có nhận ra mình nhưng lại một lời không hợp. Đã đằng đằng sát khí mà. Xong tới. Điên rồi. Ta cũng không đoạt chồng của nàng ta tìm ta liều mạng để làm chi. Là ra lão tổ cũng kinh sợ sâu nhau. Nhưng suy nghĩ lại thì mừng như Điên, mộng như yên phản ứng kịch liệt như thế Mặc dù không biết là Nguyên nhân gì Nhưng nếu như mình đem nàng cuốn lấy Còn sợ vạn Phật Tôn cùng thiên nhai hải các không thành sinh tử đại địch sao Nghĩ tới đây Hắn hít vào một hơi Vươn tay vỗ ở sau đầu Một thanh Chiếc phiến quạt xíp từ trong miệng bay vút ra Chỉ dài chừng một tấc Nhưng dưới pháp quyết thúc dục lại nhanh chóng. Bành trướng. Tiên tử được người nhờ vả thì cũng là chuyện của mình. Tại hạ nếu. Đáp ớ tổ thông đại sư. Vô luận thế nào cũng sẽ không để cho ngươi. Phá hư chuyện tốt của hắn. Là ra lão tổ vẻ mặt chính khí. Dối tay điểm tới cũng có thiên địa. Nguyên khí cực kỳ tinh thuần ùa vào chiếc phiến. Mặt ngoài chiếc phiến có một đồ án đại bàng trông rất sống đồng, lợi. Chào sắc bén, hai mắt là hai điểm sáng đỏ như máu. Nhanh, la ra lão tổ một đảo pháp quyết đánh ra tiếng ưng kêu to gió truyền. Vào trong tay đại bàng trong chiếc phiến biến mất, mà bầu trời lại. Thoáng cái tối sầm xuống. Không, cũng không phải là sắc trời biến ảo, mà là ánh mặt trời bị ngăn. Trở, một con chim đại bàng hiện lên ở trên đầu. Thân thể của con chim này khổng lồ đến khó tin chỉ cánh vươn ra đắt. Vượt qua trăm trượng cả thân hình quả thực chẳng khác gì một tòa núi. Cánh nhẹ nhàng vỗ một cái đã có gió lúc hiện lên. Khí linh chi bảo. Như yên tiên tử đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đại bàng này không phải chuyện đùa. Tu sĩ Nguyên Anh thấy cũng xét lạnh người phát run bất quá. Là một tu sĩ ly hợp, nàng cũng không có gì sợ hãi. Lớn thì thế nào? Bất quá chỉ là làm cho hồn phách yêu thú thu nạp thiên địa nguyên khí. Rồi từ đó huyến hóa ra thần thông. Trong mắt như yên tiên tử, lệ khí mơ hồ hiện lên trên bầu trời đột. nhiên có tuyết rơi xuống. Các kiếm ảnh mà tiên kiếm xanh biết nọ huyến hóa ra hợp lại thành một. Thể phương hướng vừa chuyển như một đợt sóng chiều màu xanh biếc. Hướng về đầu của đại bàng mà chém tới. Tiếng chim ung chuyển tới đại bàng hiển nhiên sẽ không chờ bị đánh. Hai móng hướng về phía dưới mà trộp tới lôi cầu trợt hiện lên ở mặt. Ngoài ưng trào. Đường kính chừng 7-8 trượng, ầm ầm nghênh đón kiếm quang do bích. Ảnh lạc tuyết kiếm biến thành hai tồn tại ly hợp kỳ, một muốn cứu người, người kia trong lòng mang. Theo kế hoạch nham hiểm tại vùng đất hoang giá này đã đồng thủ đánh nhau. Phong Vân biến sắc, độ kịch liệt vượt xa trận chiến của Lâm Hiên Hạ. Hầu Lan cùng tụ thông vừa rồi. May là nơi này hoang vắng Nếu là đang trong hiên viên thành còn, không biết sẽ khiến cho hỗn loạn đến thế nào. Thắng bại ở đây tạm thời không nói đến. Ở bên kia, Lâm Hiên tử trong. Bùn đất chui ra. Vẻ mặt của hắn rất khó coi. Lúc đầu ẩn nấp, Lâm Hiên trong lòng không yên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên lại cảm thấy có chút không đúng. Cho dù liếm khí thuật của mình huyền diệu tội thông phát hiện không. Được, nhưng ít nhất thần thức của hắn hẳn là phải đảo qua chung. Quanh, nhưng đắt lâu như vậy sao, Lâm Hiên cũng không cảm giác được. Nói cách khác, hắn chưa có truy đổi mình. Vậy tội thông sẽ đi đâu? Với tâm cơ của Lâm Hiên. Đáp A Nơ. Nơ. À. Quỳ y cũng không khó đoán. Tiểu mũi có, nguy hiểm. Lâm Hiên vẻ mặt rất khó coi. Tuy nói tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, tất cả mọi người phi thường. Ích kỷ chỉ cần có thể sống sót, bán đứng thân nhân bằng hữu cũng Không mất mặt, bất quá chuyện như vậy Lâm Hiên làm không được. Đối mặt với kẻ địch, Lâm Hiên có thể so với tu sĩ khác còn máu lạnh. Hơn, vô tình hơn, còn đối với thân nhân bằng hữu, Lâm Hiên vẫn luôn che chở. Tiên đạo khó khăn, người phải có sự kiên trì. Nếu như ngay cả điểm mấu, chốt tối thiểu cũng không có, cho dù trường sinh thành tiên thì thế. Nào, như vậy chẳng khác nào một cái xác không hồn mà thôi. 200 năm gió tanh mưa máu, làm cho Lâm Hiên biến thành xảo trá. Trở nên thành thục. Nhưng chút lương tri này, hắn thủy chung vẫn kiên, trì, cho nên lúc đầu tại khuê âm sơn mạch biết rõ có nguy hiểm rất lớn. Nhưng vẫn đi cứu khổng tước, mặc dù đối mặt với xuân cơ trong tứ hung, cũng không chút lùi bước. Cho nên cùng tần sư tỉ mặc dù trăm năm không gặp, nhưng thấy nàng gặp, nguy cấp, lâm hiên vẫn viện thủ không chút chùn bước. Mặc dù là đối với tiểu đồ đệ nguyệt nhi kia Lâm Hiên cũng rất giữ Xin ai nói đại đạo sẽ nhất định phải như vậy Hạ hầu Lan vì cứu mình mới lâm vào nguy hiểm Lâm Hiên làm sao có thể Không quản Có lẽ đối với lão quái vật khác nhìn thì như vậy có chút ngu ngốc Nhưng Lâm Hiên luôn có sự kiên trì của bản thân Đáng tiếc Tân Nguyệt cùng tiểu muội xài chung một thân thể nếu không thì Tông Chúa Điêu Ngoa Nọ gặp nạn Lâm Hiên còn có thể bỏ đá xuống giếng nhưng ý niệm hỗn loạn trong đầu xoay chuyển. Lâm Hiên đem thần thức thả ra đáng tiếc là không có thu hoạch thần niệm của hắn mặc dù hơn nhiều so với tu sơ cung cấp nhưng nhiều nhất cũng chỉ cảm ứng trong 300 rằm mà thôi. Tiểu mũi cùng lừa Chọc tội thông nhất định đã vượt qua khoảng cách này Làm sao bây giờ Lâm Hiên nóng lòng đi vòng vòng Bất quá hắn cũng rất nhanh tỉnh táo Lại Hoảng cũng vô ít Lâm Hiên hơi suy tư Đã suy đoán sự tình từ đầu đến Cối đối mặt với vấn đề khó Thì cũng phải đồng não nhiều Tiểu mũi nhất định là cố ý dẫn sắt lừa chọc rời đi Nàng muốn cho mình thoát hiểm như vậy nhất định sẽ tận lực đem hòa. Thượng kéo ra xa. Bản thân mình lúc đầu nhằm hướng Đông Nam mà trốn. Vậy tiểu mũi lửa. Chọn hẳn là hướng Tây Bắc. Đương nhiên cũng đã ra ngoài tầm giò xếp của Lâm Hiên bất quá dưới. Tình huống thần thức không thể cảm ứng được. Thì hắn đã đưa ra một lượng. Chọn chỉ mong không phạm sai lầm. Lâm Hiên yên lặng cầu nguyện một câu cả người thanh mang nổi lên bay Vút về phía tây Bắc Xin lỗi Nguyệt Nhi lại phải đi theo ta mạo hiểm Thiếu gia còn nói vậy là ta tức giận đó thanh âm của tiểu nha đầu Chuyện vào trong tay Tại sao Lâm Hiên ngẩn ngơ cảm thấy ngoài ý muốn Không nên nói xin lỗi Nguyệt Nhi đã nói qua Bất luận thiếu gia có Lựa chọn gì ta cũng nguyện ý cùng người cùng sinh cùng tử Nguyệt Nhi. Nói rất nhẹ nhưng bên trong lại tràn đầy thâm tình khó được hướng. Chi ta thích thiếu ra như vậy có tình có nghĩa. Đối với kẻ đối địch thì cay độc thẳng tay. Nhưng đối với người người một nhà thì ôi chao cô gái lời còn chưa dứt đột nhiên hét lên một tiếng trên khuôn mặt. Xinh xắn tràn đầy vẻ thống khổ. Nguyệt Nhi, sao vậy Lâm Hiên lại càng hoảng sợ, vội vàng hết sức, quan tâm hỏi. Không biết trong đầu ta lại xuất hiện một ít mảng trí nhớ, nhưng mà rất mơ hồ đến tột cùng bao hàm cây gì ta cũng không rõ ràng. Chỉ là hình như kiếp trước của ta cũng giống như thiếu gia Nguyệt Nhi thì thảo tự nói, lời nói đã có chút bừa bãi. Cũng sống với ta, đây là ý gì Lâm Hiên ngẩn ngơ chân mày cao lại. Tiểu tì cũng không thể nói rõ được ý ta nói kiếp trước của ta tính. Cách cùng với thiếu gia bây giờ rất giống, vì người thân cùng bằng. Hứu có thể bất kể hậu quả, kiếp trước của ta hình như cũng từng hành. Động theo cảm tình đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng là cái... Gì, lại nghĩ không ra Nguyệt Nhi chậm rãi nói. Ô, Lâm Hiên gật đầu nghĩ không ra thì thôi, đừng miễn cưỡng bản. Thân, ta biết kiếp trước như thế nào tiểu tì cũng không để ý Nguyệt Nhi. Ngoan ngoán gật đầu trong lòng chỉ nói chỉ cần kiếp này được cùng. Thiếu ra ở cùng một chỗ. Thấy vẻ thống khổ trên mặt Nguyệt Nhi đã biến mất, Lâm Hiên hít vào một hơi cả người thanh mang chợt lói, tốc độ độn quang chợt nhanh, hơn biến mất ở chân trời.